Chào mừng quý vị thính giả đến với tập thứ 83 của bộ truyện viên lão quái kỳ án trên kênh Lâu ma Di chuyển. Trong tập trước, toàn cướp cạn tìm được đúng kho chứa toàn bộ số vàng bi cướp 15 năm trước. Rất may là một kênh sát mật đã kịp thời trà trộn trong đội ngũ, an toàn không chế chúng trong hầm ngầm bỏ hoang. nhờ đó mà toàn bộ số tài sản quý này được thu hồi, không rời vào tay kẻ xấu. Tuy nhiên, Số phận của những người bị giam tại đây 15 năm Để canh khổ báu Quả thực không dễ xử lý Đón chờ họ sẽ là tương lai như thế nào đây Mời các bạn cùng theo dõi Mấy cảnh sát ở sau lưng nghe vậy Đều lục lợi trên người Kết quả ngoài thuốc ngậm ho ra Thì chỉ có kẹo cao su Hơn nữa toàn là loại vị bạc hà Giúp tinh thần tỉnh táo May mà thằng nhóc này Chẳng chê thứ gì Chỉ cần đồ ngọt là được Tính cả đứa nhỏ bẩn thiểu bị sô-cô-la lừa ra ngoài này, cùng với người bị trúng đạn rồi được đưa xuống núi trước đó. Hiện tại trong hầm trú ẩn, chắc chỉ còn có bốn người. Nhưng xét đến cây xương sọ mà Viên Mộc giả và Tiêu Vũ Vi đã phát hiện trước đó, vậy thì trong hang chỉ có thể còn nhiều nhất là ba người sống. Đứa con đã đi ra ngoài, người mẹ đương nhiên sẽ không ở lại một mình trong đó. Vì vậy, người thứ hai chủ động đi ra ngoài, chính là người phụ nữ. Đã trành cướp con hươu chết với mấy người đoàn phong Cô ta vừa nhìn thấy con mình Ở trong tay đoàn phong Là lập tức kích động gào lên Thằng nhóc nghe thấy giọng của mẹ nó Cũng không ngoan ngoãn nữa Mà bắt đầu dễ dụa Cực chẳng đã đoàn phong đành phải từ từ Đi đến bên cạnh cô gái kia rồi bảo Ra đi Chúng tôi sẽ không làm hại cô Cô ra đây Chúng tôi sẽ trả lại đứa bé cho cô Người phụ nữ này hiển nhiên có thể nghe hiểu những lời đoàn phòng nói, nhưng cô ta vừa ra ngoài là bị mặt trời chiếu cho không thể mở mắt được, nên đã lùi lại về theo bản năng. Viên mộc giã thấy vậy, nhanh chân đi qua đó, rồi cởi áo khoác ngoài của mình trùm lên đầu cô ta. Như vậy vừa giúp cô ta che ánh nắng mặt trời, lại vừa che được nửa người trên đang để trần của cô ta. Người phụ nữ này lúc đầu còn kháng cự, nhưng khi được viện mộc giã che áo lên đầu, cô ta lập tức yên tĩnh, Xem ra, dù cuộc sống có khó khăn đến mức nào, cô ta vẫn hy vọng giữ lại được một chút tôn nghiêm. Đoàn phong thấy cô ta đã yên tĩnh trở lại, thì đưa đứa bé trong lòng cho cô ta. Anh ta còn chỉ vào đồ ăn trong nồi và bảo, Đến đây, ăn một chút gì đi? Người phụ nữ nghe xong, lập tức bế đứa bé chạy tới. Hai mẹ con thò luôn tay vào trong nồi để lấy đồ ăn. Kết quả là bị bỏng vì đồ ăn quá nóng. Đoàn phong thấy vậy. bên cầm bát đũa sới cho mỗi người một bát. Người phụ nữ này đã rất lâu rồi không được cầm bát cơm. Cô ta, thế mà lại bật khóc. Tiếng khóc của cô ta đã dẫn ra hai người cuối cùng trong hầm. Lúc đầu bọn họ còn tưởng cô ta và đứa bé gặp nguy hiểm, vì vậy không hề quan tâm mà lao ra ngay. Kết quả là bị ánh nắng bên ngoài làm cho lóa mắt. May mà cô ta nghe thấy âm thanh nên nói ai ách, hai tiếng. Như thế mới khiến hai người kia dần bình tĩnh lại. Cảnh tượng cuối cùng là trên đầu bọn họ đều đổi quần áo, chồng tay bừng bắt cơm bắt đầu ăn. Cá kiếm nhíu mày, nhìn mấy người này, bởi vì dù sao thì tình huống của bọn họ cũng hơi đặc biệt. Mặc dù biết rõ bọn họ khá nguy hiểm, nhưng lại không thể đối xử như với tội phạm được. Cuối cùng, vì cân nhắc đến việc thằng bé cùng với người phụ nữ này khá tin tưởng đoàn phong và viên mộc dã nên cá kiếm hy vọng. Bọn họ có thể ngồi cùng xe cảnh sát với mấy người này xuống núi để đảm bảo trên đường không xảy ra sự cố gì. Mặc dù đoàn phong có hơi không kiên nhẫn, nhưng cuối cùng vì nghĩ đến đứa bé bần thiểu kia mà anh ta vẫn đồng ý. Nhưng trước khi xuống núi, anh ta vẫn dẫn mấy người đó đến nhà nghỉ của tiêu vũ vi tắm rửa một trận. Có lẽ chỉ khi bọn họ được mặc quần áo một lần nữa thì mới tìm được cảm giác làm người trước đây. bởi vì tóc của mấy người này thực sự không thể trải nổi. Cuối cùng Tiểu Vũ Vi đánh dùng kéo cắt sạch tóc bẩn họ, coi như diệt sạch cháy luôn. Nhưng điều khiến mọi người bất ngờ là cái thằng nhóc bẩn thỉu kia tắm rửa xong lại biến thành một bé gái. Tiểu Vũ Vi nhìn đôi mắt đục mờ trên khuôn mặt nhỏ bé là biết ngay đứa nhỏ này bị đục thủy tinh thể bẩm sinh. Cô ta nói về cá kiếm. Mắt của đứa bé này cần phải được chữa trị. Hy vọng vẫn còn kịp. Các kiếm gật đầu. Cô yên tâm. Sau khi xuống núi, chắc chắn chúng tôi sẽ liên hệ ngay với bệnh viện gần nhất để làm xét nghiệm toàn diện cho bọn họ. Nếu có vấn đề gì, sẽ chữa trị trước tiền. Sau đó đoàn người số 54 đi xuống núi cùng với cảnh sát. Còn Tiêu Vũ Vi cũng muốn đi cùng để xử lý hậu sự cho La Đông Lai. Lục xuống núi, tầng Nam Nam ngồi cùng xe với Tiểu Vũ Vi. nhưng không hiểu vì sao mà hai cô gái này chẳng hề trò chuyện cùng nhau. Ngược lại, chiếc xe cảnh sát mà viên mộc dã và đoàn phong ngồi lại vô cùng sôi nổi. Toàn bộ quãng đường đều là tiếng cười của đoàn phong và đứa bé. Viên mộc dã thậm chí còn không biết đoàn phong lại thích trẻ con đến thế. Mặc dù những người khác không nói câu nào, nhưng lại rất bình tĩnh nhìn bọn họ như thế cảnh tượng này là hình ảnh hài hòa nhất trên đời. Thật ra không khó để tưởng tượng ra Mấy mấy năm qua bọn họ sống thế nào? Đống xương trắng và chất thải đầy trên mặt đất kia, đồ để chứng minh mọi chuyện. Thậm chí viên mộc giã còn đoán, bọn họ đã ăn cả thi thể của người bạn đã chết. Vì dù sao không phải ngày nào cũng có động vật rơi từ trên cửa hàng xuống. Mấy mấy năm qua, chính là cơn ác mộng mà cả cuộc đời này bọn họ không thể nào xóa được. Cho dù một ngày nào đó khôi phục được cuộc sống của người bình thường, thì mỗi khi nhớ lại thời gian sống dưới hầm trú ẩn, cảm giác đau đến tận xương tùy đó sẽ lại xuất hiện lần nữa. Vì vậy liệu họ có thể có được bình yên trong tương lai hay không? Còn phụ thuộc vào tạo hóa của chính họ. May mà đứa bé này vẫn còn nhỏ tuổi, đồng thời lại ra đời trong hoàn cảnh như thế. Không có so sánh sẽ không có khổ đâu. Cô bé chưa biết sự tốt đẹp của thế giới bên ngoài và đương nhiên cũng không biết sự xấu xí. trong thế giới đầy bóng tối đó. Nhưng điều may mắn nhất với họ là cơn ác mộng này đã kết thúc. Bất kể cuộc sống sau này tốt hay xấu, nó cũng tốt hơn cả trăm ngàn lần so với quá khứ, cho nên cuộc sống của họ vẫn còn được tính là tràn ngập hy vọng. Bởi vì cân nhắc đến mối quan hệ giữa Tầng Nam Nam và Tiêu Vũ Vi, nhóm người số 54 quyết định ở lại thêm vài ngày, đợi Tiểu Vũ Vi lo xong hậu sự cho La Đông Lai rồi mới rời đi. Trong lúc này hai người bọn họ vẫn không nói với nhau một câu nào, nhưng tàng nam nam cũng không hề phản đối việc ở lại giúp đỡ. Sáng hôm đó, đoàn phòng và viên mộc Dã đi đến bệnh viện thăm cô bé. Cá kiếm nói cho họ biết, cô bé này đúng là bị đục thủy tinh thể bẩm sinh. Tiếc là cô bé đã bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để phẫu thuật. Dù trình độ phẫu thuật bây giờ đã tốt hơn nhiều, nhưng thị lực hài mắt sẽ không vượt quá bốn phần mười. Viện Mộc Giã nghe xong mặt thầm cảm thấy tiếc nuối. Nếu cô bé ấy được sinh ra trong hoàn cảnh bình thường, thì bây giờ đã là một cô bé xinh đẹp có đôi mắt bình thường. Nhưng có những tiếc nuối, cuối cùng vẫn sẽ chỉ là nuối tiếc mà thôi. Bác sĩ còn nói, cơ thể cô bé này bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng. Bọn họ thông qua đo mật độ xương mà phát hiện, thật ra cô bé này phải tầm 14 tuổi. nhưng vóc dáng lại vẫn chỉ là một cô bé bảy 8 tuổi. Thật ra cũng không khó để tưởng tượng dưới hoàn cảnh sống như vậy, thì làm sao mà hấp thu đủ chất dinh dưỡng? Cha mẹ của cô bé nuôi con mình sống đến bây giờ đã là cố gắng lớn nhất rồi. Bởi vì mấy người lớn vẫn chưa thể nói chuyện bình thường trong thời gian ngắn, đến cảnh sát không biết ai là cha đứa bé. Hơn nữa khi hỏi bọn họ vấn đề này, rõ ràng tất cả đều làng tránh. Nhưng khi tính đến địa phương mà họ muốn đi sau khi xuất viện, cảnh dân nhất định phải tìm hiểu xem ai là cha đứa trẻ. Cuối cùng họ đành để mấy người đàn ông này làm so sánh ADN với cô bé. Sau khi so sánh, họ lại phát hiện trong những người này không có ai là cha đứa bé về mặt sinh học. Như vậy chuyện này chỉ có thể có hai đáp án. Cha ruột đứa bé này có thể là chiếc dương sọ được tìm thấy trong hầm chú ẩn, hoặc chính là dịp hoài chu. thủ phạm vụ án cướp vàng 15 năm trước. Bất kể kết quả thế nào, điều này vẫn là sự bất hạnh đối với cô bé, bởi vì cô bé đã được định sẵn mãi mãi không thể nhìn rõ thế giới này, đồng thời còn phải nhận lấy vận mệnh bi thảm khi mẹ ngồi tù, cha đã chết. Có thể do đoàn phong cho cô bé cảm nhận được sự ngọt ngào đầu tiên trong cuộc đời, nên cô bé đối xử với anh ta hoàn toàn khác biệt. Mặc dù bây giờ cô bé không nhìn thấy gì, Nhưng chỉ cần đoàn phong vừa lên tiếng, cô bé sẽ luôn xác định được chính xác vị trí của đoàn phong. Đoàn phong vẫn mang cho cô bé một ít bánh kẹo và sô-cô-la. Nhưng không ngờ mấy thứ này lại bị y tá tịch thu. Hóa ra chỉ cần trong tay có đồ ngọt, cô bé sẽ không ăn cơm nữa. Cuối cùng y tá định phải sầm mặt, làm người xấu. Sau đó đoàn phong phải nói hết nước hết cái mới giữ lại được một miếng kẹo phần và nhét vào trong miệng cô bé. Cô nhóc lập tức hít mắt lộ vẻ say mê. Mặc dù trước khi đi trong lòng hai người đều cảm thấy không nỡ. Nhưng chẳng còn cách nào cả. Dù sao đây cũng là một đứa bé, chứ không phải là con mèo hay con chó. Với tính chất công việc của bọn họ, nuôi chó mèo còn vất vả, chứ đừng nói đến một cô bé nhảy nhót lung tung. Vì vậy dù trong lòng không nỡ, bọn họ cũng chỉ đành giao cho chính phủ địa phương, sắp xếp để tìm cho cô bé một gia đình thích hợp nhận nuôi. Sau khi rời khỏi bệnh viện, bọn họ lại vội vàng chạy đến nhà tang lễ. Hôm nay là ngày lễ tang của La Đông Lai được cử hành. Tầng Nam Nam đã dẫn mấy người đại quân qua đó giúp đỡ tử sớm. Nhưng điều làm viện mộc dã bất ngờ là khách mời của lễ tăng này chỉ có đội số 54 bọn họ. Tiểu Vũ Vi giải thích điều này với về cô đơn. Đông Lai đã vì tôi mà cắt đứt mọi liên lạc với bạn bè người thân trước kia. Mặc dù tôi cũng đã báo cho bọn họ theo phép lịch sự, nhưng bọn họ đều dùng nhiều lý do để uyển chuyển từ chối. Thật ra không thể trách bọn họ được, người thân hay bạn bè đều như vậy cả. Thời gian dài không liên lạc thì tình cảm đương nhiên sẽ dần phai nhạt. Tầng Nam Nam trầm rộng hỏi, là Đồng Lai biết chuyện của cô không? Tiểu Vũ Vi cười khổ, ha, cô may mắn hơn tôi nhiều lắm, cô có một đám người giữ bí mật cho mình. Còn tôi, chỉ có một mình là Đông Lai. Mặc dù không có khách mời, nhưng lễ tang vẫn phải cử hành đúng thời gian. Sau khi lễ tang kết thúc, tầng Nam Nam hỏi Tiểu Vũ Vi định làm gì sau này? Quay về mở nhà nghỉ hay là có ý định nào khác? Tiểu Vũ Vi thở dài. Hay ra một mình tôi không thể mở nhà nghỉ được. Chỉ đành ngừng kinh doanh thôi. Còn chuyện sau này, đến đâu hay đến đó vậy? Hiện tại đã xử lý xong hậu sự của Lan Đông Lai, mấy người số 54 cũng không có lý do gì tiếp tục ở lại chỗ này. Trước khi đi, Tăng Nam Nam cho Tiểu Vũ Vi một số điện thoại. Mặc dù cô ấy không nói gì, nhưng dụng ý rất rõ. Nếu Tiểu Vũ Vi gặp chuyện khẩn cấp, thì có thể gọi cho cô ấy. Trên đường về, từ đầu đến cuối, Tăng Nam Nam đều buồn bã không vui. Viện Mộc dã thấy vậy, bền bảo cô ấy đổi xe với Trường Khải vào hắc nhiễm. Cậu muốn tâm sự với cô nhóc này một lát. Không ngờ vừa lên xe tầng Nam Nam đang ngủ mất. Hoàn toàn không muốn nói chuyện gì với ông anh viên mộc giã. Đoàn phong thấy vậy thì cười gian. Hề, hey, bà chị tâm lý này. Hay là cậu chia sẻ với tôi đi. Trong lòng tôi cũng đang rất đau buồn đến này. Viên mộc giã đỡ chán. Anh tập trung lái xe đi. Khi đến chạm nghỉ giữa đường, viên mộc giã gọi tầng Nam Nam dậy. để cô ấy xuống vận động một chút. Đúng lúc này đoàn phong vào cửa hàng tiện lợi mua thuốc lá, trong xe chỉ còn lại hai người bọn họ. Tăng Nam Nam đột nhiên đề nghị. Đi dạo với tôi một vòng đi. Viên Mộc Dã mỉm cười. Đi thôi. Đầu tiên hai người đi đến một gốc cây ngô đồng. Bây giờ đang là cuối thu, nên lá cây đã ngà sang màu vàng. Những cơn gió lạnh thổi qua khiến chúng rơi lả tà xuống đất. Viện mộc Dã vừa nhìn cảnh thu trước mặt, vừa tính toán nên mở đầu bằng câu nào. Bất chợt lại nghe thấy tầng nam nam hỏi. Lá rụng về cội. Nhưng cội nguồn của tôi ở chỗ nào? Viện mộc giã nghe thấy câu đầu tiên đã nặng nề như vậy. Cậu bèn vừa cười vừa nói. hả cô đấy. Cứ hay nghĩ nhiều. Mới hai mươi mấy tuổi mà đã muốn lá rụng về cội rồi à? Một người chỉ cần tìm được vị trí của mình. Vậy thì dù có bị gió thổi đến một nơi xa lạ ạ. cũng vẫn có thể cắm rễ trong bùn đất, mà dễ chưa chắc là nơi người đó ra đời. Tầng Nam Nam khẽ gợt đầu nói, Đúng thế, nhưng tôi đến cả rễ ở đâu cũng không biết. Mặc dù anh và tôi đều là trẻ mồ côi, nhưng anh lại may mắn hơn tôi nhiều. Ít nhất anh biết mình là ai, mặc dù tôi đã từng có rất nhiều tên và danh hiệu, nhưng đó đều không thật sự là tôi. Viên mộc dã dơ tay ra tóm một chiếc lá rụng, sau đó thở dài hỏi, Vậy thì sao? À, chẳng lẽ phải biết rõ xuất xứ của cô thì mới hiểu rõ bản thân cô à? Chưa chắc đâu nhá. Nói một câu tương đối khuôn xáo thì là người phải sống cho hiện tại. Quá khứ và tương lai là thứ không thể thay đổi và kiểm soát được đâu. Chỉ có hiện tại là khác. Nếu cứ đắm chìm về quá khứ thì sẽ bỏ lỡ rất nhiều thứ tốt đẹp ở hiện tại. Tặng nam nam nghe đến đây đột nhiên bật cười. Anh Viên! Tại sao tôi lại có cảm giác anh đang rót canh gà có độc cho tôi thế nhỉ? viên mộc dã bất đắc dĩ nói, Canh gà có độc thì cũng là canh gà còn gì? Cô có biết điều đáng buồn nhất trong cuộc đời con người là gì không? Đó chính là đến người rót canh gà có độc trong mình cũng chẳng có. Tình cảnh của tiêu vũ vi bây giờ chắc cũng là như vậy đấy. Không ngờ tầng nam nam lại đột ngột thay đổi thái độ. Đáng đời cô ta! Viện Mộc Dã kinh ngạc khi nghe thấy câu nói này, cậu không ngờ hiểm khích giữa hai người họ lại sâu như vậy. Nhưng cậu cũng không tiện hỏi Tầng Nam Nam xem năm xưa đã xảy ra chuyện gì. Thế về mặt cậu xoắn suýt, Tầng Nam Nam đỉnh chủ động kể một chút về chuyện năm xưa. Lúc đó tiêu vụ vi được gọi là tiêu tình, Tầng Nam Nam là Tầng Duyệt. Hai cô gái quen nhau vào lúc 4-5 tuổi, bọn họ đã cùng ăn cùng ngủ, cùng huấn luyện. Thế giới của bọn họ lúc đó vẫn còn rất ngây thơ, chỉ muốn đặt yêu cầu huấn luyện của huấn luyện viên. Hai cô gái không phải lo lắng đến những chuyện khác, mỗi ngày trôi qua trong sự vô lo vô nghĩ. Những cuộc sống không lo nghĩ này đã bị phá vỡ vào năm bọn họ 12 tuổi. Bởi vì bắt đầu từ năm đó, tổ chức sát thủ đã áp dụng chính sách đào thải vị trí cuối cùng với đám trẻ. Ai xếp hạng chót? sẽ bị đưa đi. Không ai biết những đứa trẻ bị đào thải được đưa đến chỗ nào. Từng năm năm và tiêu vũ vi ngày nào cũng nhìn những đồng bọn cùng nhau lớn lên, lần lượt rời đi. Trong lòng họ cũng càng lúc càng hoảng sợ. Mặc dù giáo viên dạy họ đã nhiều lần khuyên bảo, nói họ chỉ cần làm tốt phần việc của mình, chuyện còn lại không cần phải suy nghĩ nhiều. Nhưng tình cảm giữa những đứa trẻ cũng trở nên xa cách hơn vì chuyện này. Lúc ấy người có quan hệ hơi tốt với tàng nam nam, ngoài tiểu vũ vi ra thì còn hai đứa bé trai khác. Một đứa tên là Cố Đào, một đứa tên là Tô Bắc. Bốn người họ sinh cùng năm nên từ bé đã có quan hệ rất tốt. Mặc dù chế độ đào thải vị trí cuối cùng rất tàn khốc, nhưng thành tích trong các hạng mục của họ cũng không tồi. Bất kể là cá nhân hay đội nhóm đều được tổ chức coi là trọng điểm để bồi dưỡng người mới. Cứ nhờ vậy bốn người cùng nhau vượt qua năm gian nan nhất. Cuối cùng toàn bộ đều được ở lại. Mà tình cảm giữa bọn họ cũng không vì cạnh tranh mà trở nên xa lánh, ngược lại càng lúc càng thân hơn. Khi đó, tầng nam nam còn không biết quan hệ của bọn họ có thể tốt như vậy là vì họ có biểu hiện rất xuất sắc. Bọn họ đã bỏ xa những người phía sau, vì thế không cần cạnh tranh với nhau về cơ hội được ở lại. Bởi vì chắc chắn đã có người có thành tích kém khắc đứng hạng chót. Nhưng đến một ngày, Tăng Nam Nam và Tiêu Vũ Vi đi đến chỗ bác sĩ kiểm tra thân thể. Trong lúc vô tình, họ đã nhìn thấy một tài liệu. Trên tài liệu có tên của tất cả những đứa trẻ đã bị đưa đi trước đó. Vì tò mò hai cô gái đã xem một chút, họ phát hiện tài liệu của mỗi đứa trẻ đều nói về tình huống cơ bản của thân thể. Ví dụ như chiều cao cân nặng, nhóm máu. Trong đó còn có một số báo cáo kiểm tra các cơ quan quan trọng. Tình huống của những đứa trẻ này cũng có chỗ khác nhau, đặc biệt là báo cáo kiểm tra các bộ phận quan trọng. Có người là tim, có người là thận. Cũng có người, chỉ có mỗi báo cáo kiểm tra một cơ quan nội tạng. Có người lại đồng thời vài cái. Khi ấy, Tàng Nam Nam vẫn khá ngây thơ. Phản ứng đầu tiên của cô khi nhìn thấy những tài liệu này chỉ nghĩ đó là tổ chức vì tìm kiếm gia đình nhận nuôi mấy đứa trẻ nên cho kiểm tra sức khỏe. Nhưng dọc mặt Tiểu Vũ Vi lại cực kỳ khó coi. Cô ta hiểu ngay kết cục thật sự của những người bạn nhỏ này. Bắt đầu từ lúc đó, Tiểu Vũ Vi đã nảy sinh ý định muốn chạy trốn. Nhưng cô ta biết mình còn quá nhỏ, đừng nói là chạy trốn, mà đến cả ý nghĩ này cũng không thể để người khác biết. Nếu không, kết cục của cô ta sẽ giống những đứa trẻ đã bị đào thải kia. Không được chết tử tế. Đến tận khi cuộc đào thải kết thúc, Ngoài bốn người tầng nam nam, thì còn có hai đứa trẻ khác cũng được giữ lại. Bọn họ thuận lợi tiến vào giai đoạn huấn luyện tiếp theo. Mặc dù sau đó tổ chức không hề bắt bọn họ đấu lại nữa, nhưng quá trình huấn luyện tiếp theo cũng đã thay đổi toàn bộ cuộc đời mấy người bọn họ. Trước năm 12 tuổi, bọn họ chỉ huấn luyện thể chất cơ bản. Nhưng sau 12 tuổi, ngoài việc học bắn súng, cận chiến, kỹ năng quan trọng nhất mà họ học là làm thế nào để giết người nhanh chóng và hiệu quả nhất. Nếu như trước 12 tuổi, bọn họ còn nửa tỉnh nửa mê, vậy sau 12 tuổi, họ đã biết con đường mình đi sau này là thế nào. Mà dưới cái nhìn của tổ chức sát thủ, những đứa trẻ này rất có tài năng, là nhân tài hiếm có, nên đương nhiên lại càng tập trung bồi dưỡng các loại kỹ năng cho họ. cứ như vậy lại trôi qua mấy năm, khi bọn họ tròn 17 tuổi, thì cũng đã là những sát thủ với đôi tay đẫm máu. Nhóm sáu người bọn họ đều hoàn thành hoàn hảo mọi nhiệm vụ, không hề để lại rắc rối gì. Đến cả tiêu vũ vi, luôn muốn chạy trốn, cũng đã quên mất dự tính ban đầu, chuẩn bị yên tâm làm một sát thủ đu tiêu chuẩn. Nhưng sau đó, đã xảy ra một việc, khiến cô ta hoàn toàn hiểu ra nếu muốn sống, phải thoát khỏi sự khống chế của tổ chức mới được. Lúc ấy, bọn họ nhận được một nhiệm vụ đi đến nước hát, ám sát một thành viên hoàng thất của nước C đang sống kín tiếng tại đây. Ở nước C lúc đó đang là chế độ quân chủ lập hiến, phần lớn quyền hành đều nằm trong tay hoàng thất. Vì thế quốc vương mới là người có quyền lực lớn nhất ở nước C. Lúc đó quốc vương nước C phải nhập viện vì bị bệnh, mà người sống ở nước hát chính là đứa con trai út của quốc vương. Cậu ta cũng là một trong những người được hưởng quyền thừa kế về mặt luật pháp. Phía trên cậu ta còn có một người anh trai, lúc đó đang chủ trì cục diện chính trị trong nước. vì cho mình được thuận lợi thừa kế ngai vàng mà người anh này đã dùng số tiền lớn mời sát thủ tới nước hát giải quyết em trai mình tổ chức sát thủ của tăng nam nam và tiêu vũ vi cũng có tiếng trên thế giới chỉ cần trả tiền đầy đủ không có người nào là họ không giết được sau khi nhận nhiệm vụ tổ sáu người bọn họ ngụy trang thành học sinh đi du lịch nước hát rồi âm thầm lên đến gần vị hoàng tử kia để chuẩn bị ra tay Lúc đầu tất cả đều thuận lợi, nhưng khi hoàn thành nhiệm vụ chuẩn bị rút lui, một thành viên trong nhóm tên là Kỳ Hồng bị vệ sĩ riêng của vị hoàng tử kia chạy tới bắn bị thương. Lúc bọn họ chuẩn bị quay lại cứu người, Kỳ Hồng lại bị bắn chết bởi một viên đạn đến từ hướng khác. Cùng lúc đó, mấy người bọn họ nhận được mệnh lệnh rút lui. Bây giờ cả nhóm mới hiểu kẻ vừa bắn chết Kỳ Hồng chính là người trong tổ chức. Làm như vậy, đến 5 người bọn họ không bị liên lụy. và không thể tiết lộ bí mật của tổ chức. Đến lúc này, mấy người tầng nam nam mới biết tính mạng của mình rẻ mạt đến bức nào. Chỉ vì bị thương mà có thể bị vứt bỏ không hề do dự. Buồn cười nhất là khi chuyện này xảy ra, bọn họ còn phải chấp nhận việc đánh giá tâm lý sau đó từ tổ chức. Mục đích là để dần dần biến họ thành những cỗ máy giết người máu lạnh. Mặc dù chuyện này tạo ra sự dao động tâm lý khá lớn với mọi người, Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục, nhiệm vụ vẫn phải nhận tiếp. Nhưng từ đó trở đi, những đồng bạn có thể tin tưởng 100% đã không còn tồn tại nữa, bởi vì chẳng ai biết được đồng bạn của mình có bỏ rơi mình vào giây phút quan trọng nhất hay không. Không lâu sau đó, nhóm bọn họ lại nhận được một nhiệm vụ mới, độ khó lần này không cao. Chắc do tổ chức tính đến chuyện xảy ra với Kỳ Hồng nên mới cho bọn họ một nhiệm vụ tương đối đơn giản. nhưng tất cả không thể ngờ được là chỉ với nhiệm vụ đơn giản như vậy mà lần đầu tiên nhóm bọn họ đã không hoàn thành. Không chỉ vậy, nghiêm trọng hơn là ngoài Tầng Nam Nam ra không ai còn sống để quay về. Dựa theo kế hoạch lúc đó năm người bọn họ đều đã vào vị trí, tất cả được tiến hành từng bước. Không ngờ đến lúc chuẩn bị hành động, Tầng Nam Nam lại phát hiện Tiểu Vũ Vi biến mất. Đột nhiên thiếu mất một người sẽ khiến toàn bộ kế hoạch bị xáo trộn. Hơn nữa mấy người bọn họ trong lúc nhất thời vẫn chưa chuẩn bị tâm lý, kết quả không những hành động ám sát không thành công mà còn bị đối phương truy kích. Lần này, mấy người Tăng Nam Nam không bị tổ chức sát thủ của mình trực tiếp vứt bỏ, nhưng do hỏa lực của mấy kẻ truy kích quá mạnh, nên cả nhóm đều bị thương trong quá trình chạy trốn. Mặc cố đào và tù bắc vì cứu Tăng Nam Nam mà chúng đạn chết ngay tại chỗ. Mặc dù Tăng Nam Nam dẫn theo một đội viên khác là an nhiên trốn về được, Nhưng hai người họ đều bị thương nặng An Niên bị thương quá nặng Nên đã qua đời Sau hai ngày hôn mê Lần này tổ chức kiểm tra tâm lý Vô cùng nghiêm ngặt Đối với người còn sống duy nhất là Tầng Nam Nam Đồng thời yêu cầu cô Kể rõ nguyên nhân cụ thể của lần thất bại này Đặc biệt là kết cục của ban thành viên Đã mất tích Thật ra lúc Tầng Nam Nam dẫn theo An nhiên chạy trốn Đã từng nhìn thấy Tiêu Vũ Vi Lúc ấy cô ta mặc một bộ quần áo Thể thao màu đen đầu đội mũ lưỡi chai, sau lưng đeo một chiếc ba lô thể thao đi về phía bến tàu. Tầng Nam Nam đã gọi Tiểu Vũ Vì một tiếng. Cô ta cũng đã quay đầu, nhưng chỉ nhìn thoáng qua rồi lại xoay người tiếp tục kiên định bước về phía bến tàu, chứ không hề nhìn về phía bọn họ lần nào nữa. Lúc này, Tầng Nam Nam đã hiểu hết không phải Tiểu Vũ Vì bị mất tích không lý do, mà là cô ta chạy trốn có kế hoạch, có mục đích, đồng thời cũng từ bỏ mấy người bọn họ, bởi vì mỗi bước hành động đều được nhóm bọn họ lên kế hoạch từ trước thiếu một thứ cũng không được một khi có một khâu xảy ra vấn đề chắc chắn toàn bộ kế hoạch sẽ thất bại vì thế khi tiêu vũ vi lựa chọn chạy trốn cũng chính là lựa chọn phản bội mấy người bọn họ thậm chí bỏ mặc sống chết của họ nhưng điều mà tầng nam nam không thể chấp nhận nhất là tiêu vũ vi lại chọn chạy trốn một mình thật ra trong lòng tầng nam nam cũng hiểu tại sao cô ta lại làm như vậy Bởi vì trước hết, chuyện cả nhóm bọn họ cùng nhau chạy trốn là điều không thể xảy ra. Tổ chức sát thủ nhất định sẽ giúp toàn lực đuôi giết bọn họ. Khả năng thành công chạy trốn là cực kỳ thấp. Tiếp theo, tiểu vũ vì không hề tin bọn họ, cô ta sợ một người trong nhóm báo chuyện này cho tổ chức biết. Và đến lúc đó, kết cục của cô ta sẽ rất thảm. Nhưng bây giờ đã khác. Nhiệm vụ thất bại, ngoài tăng nam nam ra, tất cả đều đã chết. Vì thế không ai nói rõ được. tiểu vũ vi đã chết hay chạy trốn. Tuy rằng sau đó Tằng nam nam thật sự đã gặp tiểu vũ vi, nhưng cô ta hiểu rõ, Tằng nam nam sẽ không bắn đứng mình. Mọi chuyện cũng đúng như những gì tiểu vũ vi đã đoán. Mặc dù Tằng nam nam vô cùng căm hận hành vi của cô ta, nhưng cuối cùng vẫn không tiết lộ việc tiểu vũ vi đã chạy trốn. Cô chỉ nói ba người, tiểu vũ vi, cố đào và tô bắc đã bị bắn chết bởi những kẻ truy đuổi bọn họ. Tổ chức đương nhiên sẽ không để lộ tin tức nhiệm vụ thất bại này ra ngoài. Hơn nữa, phê bị ám sát cũng sẽ bí mật xử lý thi thể của sát thủ. Cả hai bên không thể nào mở cuộc họp để bàn vì việc đã giết bao nhiêu người phê đối phương được. Vì thế Tiểu Vũ Vi, Cố Đào và Tô Bắc cùng bị xác nhận là đã tử vong. Từ chuyện này cũng có thể thấy được, Tàng Nam Nam là một cô gái ngoài miệng độc ác nhưng lại có tấm lòng Bồ Tát. Đừng thấy cô ấy luôn có cái dáng vẻ lạnh lùng xa cách. Nhưng chỉ cần là người mà Tăng Nam Nam nhận định, dù sau này có bị phản bội, cô ấy cũng sẽ không xuống tay hạ sát thủ được. Mấy năm sau đó, trong một lần thi hành nhiệm vụ, Tăng Nam Nam đã gặp đại quân. Từ đó mới mở ra một chương mới trong cuộc đời cô gái này. Đương nhiên đây lại là một câu chuyện cũ khác. Sau khi viên mộc giã nghe Tăng Nam Nam kể song khúc mắc giữa mình và Tiêu Vũ Vi, cậu chỉ biết thở dài. Hay da, chắc chuyện mấy đứa trẻ bị buôn bắn nội tạng. đã khiến Tiêu Vũ Vì hoảng sợ. Nên việc bỏ chạy đã là nỗi ám ảnh trong lòng cô ta suốt mấy năm rồi. Tầng Nam Nam gật đầu. Sau này tôi mới hiểu rõ chuyện đó, vì thế cũng dần dần không còn căm hận cô ta nữa. Hơn nữa tôi cũng không nghĩ là cuộc đời này mình còn được gặp lại Tiêu Vũ Vi. Viên Mộc Dã cười bảo, Hờ, cuộc sống rất dài, sẽ có rất nhiều khả năng. Nếu cô đã không còn hận Tiêu Vũ Vì nữa, vậy tại sao lại lạnh nhạt với cô ta thế? Tầng Nam Nam khẽ hừ một tiếng. Hờ, không được sao? Chẳng lẽ anh muốn tôi phải ôm cô ta một cái á? Với tính cách của tôi, không cho cô ta một cái tát đã là tốt lắm rồi. Tôi không căm hận chuyện năm đó nữa. Nhưng từ đầu đến cuối, cô ta vẫn nợ tôi một lời xin lỗi. Nợ ba người kia một mạng sống. Viện Mộc Dã nghe xong thì cũng đúng. tha thứ là một chuyện, chấp nhận lại một lần nữa là chuyện khác. Vì vậy cậu vỗ vai tầng Nam Nam rồi bảo. Được rồi. Nếu hai người vẫn chưa hết duyên phận, thì sẽ có ngày gặp lại thôi. Tôi tin rằng đến lúc đó cô ta chắc chắn sẽ thành thật xin lỗi cô. Không ngờ cậu vừa dứt lời, điện thoại của tầng nam nam lại nhận được một tin nhắn. Cô ấy mở ra xem thì thấy nó được gửi đến từ một số lạ. Nội dung chỉ có một câu cụt lùn. Thật xin lỗi. Bảo trọng. Đầu tiên tầng nam nam hơi sửng rốt. Sau đó mắt cô ấy ửng đỏ. Cô ta bền dùng tay lau nước mắt rồi cười và nói với viên mộc dã Về thôi, bà chị tâm lý. Đúng lúc này, đoàn phong cầm một cái túi đồ ăn từ cửa hàng tiện lợi đi ra. Trường khai vẫn luôn ngồi chơi điện thoại ở một chiếc xe khác. Thấy hai người viên mộc dã quay về thì phàn nàn. Cuối cùng hai người cũng về rồi. Mau lên đi, tôi sắp chết đói rồi. Đoàn phong nếm túi đồ ăn cho trương khai và bảo. Ăn chốc một chút đi, về đến nhà chắc cũng phải quá nửa đêm. Vậy mà khi mấy người bọn họ quay về số 54 Lão Lâm lại dùng cái vẻ mặt trêu tức và bảo Nghe nói các cậu phá được vụ án lớn 15 năm trước hả? Được đấy Đến cả ra ngoài chơi mà cũng làm được người tốt việc tốt Đoàn Phong tức giận Anh đang ước ao ghen tị hả? Sao anh vẫn còn ở trong nước thế? Vẫn chưa tìm được người họ hàng kia à? Đoàn Phong chuyển đề tài Khiến Lão Lâm cũng chẳng biết phải nói gì Đành bất đắc dĩ trả lời Không dễ tìm cho lắm Tôi đoán gã đã tìm được chỗ ăn cơm thường xuyên rồi, vì vậy không cần đi ra cướp đồ nữa. Đàn phong khế hờ một tiếng. Hờ, cái này đâu cần anh nói. Nhưng ai mà lại đi nuôi một con quái vật như gã chứ. Viện mộc giã suy nghĩ rồi nói ra ý kiến của mình. Chưa chắc, bởi vì khi không biến thân, gã chỉ là người bình thường. Ngoài việc không có thân phận hợp pháp ra, thì làm gì chẳng được. Có lẽ gã đã biết làm thế nào để sinh tồn trong xã hội loài người rồi chăng? Đoàn Phong tức giận nói Vậy hãy điều tra lao động bất hợp pháp Đặc biệt là cái loại bao ăn và bao ở Không ngờ Lão Lâm lại lộ về mệt mỏi Ây già tôi đã phái người điều tra tất cả những thứ có thể tra rồi Chẳng kiếm được cái quái gì cả Các cậu thử nói xem Liệu gã đó có bị ai giấu đi không? đơn Phong buồn cười Hờ, ai lại giấu gã đó làm gì? Trời vui hay là dùng tốt? Lao lâm bực mình. Nói được hai câu là lại không đàng hoàng rồi. Sức mạnh của tên đó chính là một quả bom hẹn giờ. Nếu để gã chạy loạn bên ngoài, chẳng may có khi còn xảy ra án mạng đấy. Đoàn phong hỏi với cái vẻ mặt như cười trên nỗi đau của người khác. Hề hề, nhắc đến án mạng. Anh đã bồi thường tiền cho người công nhân lần trước chưa? Lao lông sầm mặt nói. Tôi đã xài người đi xem rồi. rồi lấy danh nghĩa tiền trợ cấp để cho người nhà anh ta một khoản tiền. Nhắc đến chuyện này lại thấy tức. Đợi tìm được tên kia rồi, tôi phải cắt hết tay chân gã đi bán mới được. Viện mộc dã nghe mà giật nảy mình, cậu còn tưởng lão lâm muốn làm như vậy thật chứ, nhưng anh ta lại nói tiếp. Cậu nói xem, tại sao tôi lại mọc ra một người họ hàng không may như thế chứ? Hay là bắt lại rồi giao cho tử lệ, để gã đi tù luôn cho xong? Đần Phong nói chẳng hề nể nang. Anh nghĩ hay lắm, tính mạng của phạm nhân chẳng lẽ không phải là mạng người à? Nếu ném cái tai họa đó vào tù, không biết phải chết bao nhiêu người nữa. Lão Lâm nói với vẻ lợn chết không sợ nước sôi. Vậy lại nhét gã về công thoát nước đi. Vài ngày sau đó, tất cả người của số 54, bao gồm cả tên ăn cơm chùa là Lệ Thần, đều tỏa đi tìm người họ hàng xa của Lão Lâm khắp các phố lớn ngõ nhỏ của thủ đô. Kết quả vẫn không thích tung tích nào đúng như Lão Lâm đã nói. Cuối cùng bọn họ đều nhất trí cho rằng người họ hàng xa này của Lão Lâm có thể cảm thấy không sống nổi ở thủ đô nữa nên đã đi đến thành phố khác rồi. Vì thế mà viên mộc giả còn liên hệ với tử lệ để anh ta chú ý xem các thành phố lân cận có xảy ra vụ án cướp đoạt tương tự nào không. Tối hôm đó, viên mộc giả dẫn lệ thần và kim bào ra ngoài đi dạo. Khi họ đi đến một dài cây xanh bình thường Không hiểu sao kim bảo bỗng trở nên hơi kích động. Nó luôn quay đầu, nhìn về một hướng nào đó. viên mộc dã biết kim bảo từng phát hiện ra thi thể khi ra ngoài đi dạo. Cậu cảnh giác thả nó ra. Muốn xem nó đi đến hướng đó để làm gì. Lệ thần ở bên cạnh thấy vậy thì tò mò hỏi. Sao thế? Chỗ đó có con chó cái à? viên mộc dã buồn cười đáp. Kim bảo bị thiến từ lâu rồi. Chó cái không hấp dẫn nó đến thế đâu. Lệ thần thấy khó hiểu. Ây già vậy chỉ đành qua đó nhìn xem. Sau đó hai người đi theo Kim Bảo xuyên qua giải cây xanh. Họ phát hiện phía trước có một bầy chó đang vây quanh một cô gái trẻ tầm 20 tuổi. Lúc đầu viên mộc dã còn tưởng cô gái bị bọn chó hoang tấn công. Nhưng khi cậu chạy đến xem thì hóa ra là cô gái đang dùng sáo gọi chó để gọi đám chó này tới. Cậu thấy Kim Bảo lắc đầu vẫy đuôi chạy đến chỗ cô gái thì bực cả mình. Trước đó cậu đã từng dùng sáo gọi chó để gọi nó, vậy mà cái con chó này chẳng thêm có phản ứng. Chẳng lẽ âm thanh mà cậu thổi ra khó nghe lắm mà. Cô gái thấy đêm hồn khuya khoát có hai người đàn ông đi về phía mình thì lập tức lộ về bối rối. Nhưng khi cô ta thấy ánh mắt viên mộc giã cứ nhìn chầm chầm vào một con chó lông vàng, thì hiểu ngay là tiếng sáo của mình đã gọi chó của người ta đến. Viên mộc giã thì kìm bảo cứ người đi ngửi lại người cô gái này. Cậu hơi xấu hổ nói. Thật xin lỗi, đây là chó của tôi, để tôi dẫn nó đi. Cô gái nghe vậy cũng hơi ngợ ngùng. Phải là tôi xin lỗi mới đúng, không cẩn thận gọi chó của anh đến. viên Mộc Giã Bền cười hỏi, Cô đang cho chó hoang ăn hay là tìm chó của mình thế? Đây đăng lễ là một vấn đề vô cùng đơn giản, nhưng cô gái nề lại ngẩn người, một lúc sau mới trả lời. À, là tìm chó. Viện mộc dã nghe thấy cô gái này đâm muộn như vậy rồi mà còn dắt chó ra ngoài. Giờ chó còn chạy mất thì muốn giúp cô ta tìm kiếm. Chó của cô trông thế nào? Lúc bọn tôi đến đây có nhìn thấy mấy con chó không ai dắt cả. Không biết có phải chó của cô không? Cô gái nghe xong lộ về hơi xấu hổ. Sau khi suy nghĩ một chút rồi mới nói. Nó... nó có vóc dáng cao to, sắc mặt rất trắng. Không, nó là một con chó màu trắng. Viện mộc dã quay đầu hỏi lệ thần. Cậu có thấy con chó nào như vậy không? Lệ thần ngơ ngác lắc đầu. Hình như chưa từng thấy con chó trắng cao cao to to nào cả. Có gặp một con chó to, nhưng màu sắc không đúng. Đó là một con chó đen lông ngắn. Không ngờ cô gái nghe xong lại thở vào và bảo. Không sao đâu, không sao. À, không nhìn thấy cũng không cần gấp. Nó nhớ được đường về nhà mà, một lát nữa sẽ về thôi. những viên mộc giã lại không yên tâm hỏi. Trên cổ nó có đeo vòng không? thời gian này đội bắt chó của thành phố đang đi khắp nơi bắt chó hoàng đấy, nhất là mấy con to, gặp con nào bắt con đấy. Cô gái cười gượng nói, ờ không sao đâu, không ai tóm được nó đâu. viên mục dã thấy người ta đã nói đến mức này, tất nhiên cậu cũng không tiện nói thêm gì nữa. Cậu rất kim bảo về nhưng vẫn tốt bụng dặn dò cô gái vài câu, sau đó rời đi. Đây chỉ là một chuyện nhỏ, nên viên mục dã không để ở trong lòng, không ngờ vài ngày sau, cậu lại tình cờ gặp lại cô gái đó. Lúc ấy cậu bị tử lệ gọi đi ăn cơm, anh ta muốn tâm sự mấy chuyện bực mình trong công việc mà mình gặp gần đây. Nhưng trình độ uống rượu của tử lệ khá kém, viên mộc dã sợ anh ta uống say, nên đi tìm chủ quán xin ít sữa chua cho anh ta uống trước, chính việc lát nữa say nằm sắp mặt. Vậy mà ông chủ quán cơm lại nói họ không có sữa chua, nếu muốn thì phải đi đến khu nhà đối diện bên kia đường, chỗ đó có một cửa hàng tạm hóa. Viện mộc dã không nghĩ nhiều, nói với tử lệ một câu rồi đi ra ngoài. Không ngờ khi cậu đi vào cửa hàng tạp hóa nho nhỏ đó, cậu lại phát hiện cô gái thổi sáo gọi chó đêm hôm trước, đang đứng trong quầy bán hàng. Cô gái hơi giật mình. Là anh à? Viên mộc dã cũng cảm thấy bất ngờ cậu cười hỏi. Ô, cô làm ở đây à? Cô gái gật đầu đáp. Dạ, anh cũng ở gần đây à? Viên mộc dã vội vàng lắc đầu. Không, tôi và bạn ăn cơm ở gần đây. Trịnh thủ ra mua ít sữa chua. Cô gái bên nhắc nhở. Sữa chua ở trong tủ giữa tươi góc trong cùng ấy. Viện mộc dã đi đến góc trong cùng của cửa hàng. Từ trước đến giờ cậu luôn có một thói quen là quan sát kỹ hoàn cảnh xung quanh mỗi khi đến một nơi xa lạ. Thế nên cậu nhanh chóng phát hiện cửa hàng tạp hóa này có hai tầng. Từ đóng thùng các tông chất đóng ở đầu cầu thang là có thể dễ dàng nhận ra. Tầng 2 chính là nhà kho. Không ngờ đúng lúc này, cửa tầng 2 bông bật mở. Một người đàn ông thân hình cao lớn đi từ trên xuống. Nghe thấy âm thanh, viên mục dã ngẩng đầu lên nhìn theo phản xạ và ngay lập tức sững sờ tại chỗ. Cùng lúc đó, người phía trên cũng nhìn xuống dưới. Bốn mắt giao nhau, tia lửa văng khắp nơi. Viên mục dã không thể ngờ được mình lại gặp gã hò hàng xa của Lão Lâm trong một cửa hàng tạp hóa. Trong lúc nhất thời hai kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt nhưng không hiểu vì sao đối phương lại không xông lên chiến đấu ngay như lần trước mà lại bình tĩnh đi từ trên tầng xuống Cô gái thản nhiên nói Đầu to, anh mang thêm mì tôm và kệ hàng số 2 nhé Không hề chú ý ánh mắt hai người đang tuế lửa Đầu to Viên mộc dã bật cười vì cái tên đầy hình tượng này nhưng cậu rất nhanh đã ý thức được đây không phải tên của gã này bởi vì cậu không tin bác cả của Lão Lâm lại đặt một cái tên như vậy cho sinh vật hoàn mỹ của mình. Chỉ thấy đầu to ở một tiếng, hắn lấy vài chục gói mì từ chiếc thùng cắt tông ở đầu cầu thang ra, sau đó thản nhiên đi qua viên mộc dã, không hề có dáng vẻ vừa gặp đã đánh nhau như lúc trước. Lúc này thấy viên mộc dã vẫn đứng ngẩn người, cô gái kia còn tưởng cậu chưa tìm được tủ giữ tươi, bền quay ra hô to với đầu to đang xếp mì tôm. Đầu to, anh chỉ cho khách hàng biết sữa chua ở đâu với. Đầu to nghe xong hơi khựng lại một chút, cuối cùng vẫn nghe lời đi tới trước tủ giữ tươi lấy một hộp sữa chua đưa cho viền mộc dã Đương nhiên, từ đầu đến cuối, hắn không nói một câu nào. Lục viên mộc dã ra tính tiền, đầu to đất sầm mặt đi lên trên tầng. Cậu bên tranh thủ hỏi cô gái, đồng nghiệp của cô có thể trạng tốt đấy, nhưng thái độ thì tệ quá, từ đầu đến cuối chẳng nói câu nào. Cô gái vừa cười và bảo, anh thông cảm. anh nhân viên này của em không thể nói chuyện, vì vậy hơi tự ti khi giao tiếp với khách hàng. Viên Mộc Giã giả vờ giật mình. Ơ, cậu ta bị câm à? Cô gái tỏ về đồng tình. Đúng thế, một thanh niên tốt như vậy, nếu không phải bị khuyết tật thì sao có thể làm việc ở chỗ này? Với vóc dáng cao to của anh ấy, thì đi làm người mẫu cũng được ấy chứ. Viên Mộc Giã nghĩ thầm, gã này mà không biết nói chuyện đó, tôi thấy gã không thèm nói thôi. Nhưng năng lực học tập của gã này đúng là rất mạnh. mới chỉ vài ngày bạn đã làm được công việc trong cửa hàng tạp hóa rồi. Mặc dù công việc tại cửa hàng tạp hóa trông thì có vẻ đơn giản nhưng đó chỉ là đối với người bình thường. Người bình thường dù không có kinh nghiệm cũng biết cái gì là mì tôm, cái gì là pin. Nhưng gã này lại không được. Từ bé, hắn đã sống trong đường cống ngầm. Ngoài việc nhận biết đồ ăn ra thì cái gì cũng phải học từ đầu. Phải nói đây chính là một gã chưa ăn thịt heo và cũng chưa từng nhìn thấy heo chạy bao giờ. Sau khi rời khỏi cửa hàng tiền lợi, viên mộc giã lập tức gửi định vị cho đoàn phong để anh ta dẫn tất cả mọi người tới. Câu nói mình nhìn thấy em họ của Lão Lâm ở chỗ này. Toàn bộ người của số 54 nhận được tin nhắn của viên mộc Dã xong là lập tức nổ tung. Lão Lâm còn dặn đoàn phong phải cầm theo toàn bộ dụng cụ chuyên dùng của số 54. Anh ta muốn bắt được sinh vật hoàn mỹ có quan hệ máu mủ với mình. Bởi vì chuyện này mà viên mộc Dã cũng không thể tiếp tục ăn cơm với tử lệ. Cậu gọi lệ thần đến thay thế vị trí của mình. Còn bản thân viên mục dã lại nhìn chầm chầm cửa hàng tạp hóa kia. Cậu sợ gác đầu to sẽ thừa dịp này để chạy thoát một lần nữa. Nhưng điều làm viên mục dã cảm thấy bất ngờ là có vẻ như đối phương không muốn chạy trốn. Hắn vẫn bận hết việc này đến việc khác trong cửa hàng, giống như một nhân viên ưu tú vô cùng mẫn cán. 20 phút sau, cả nhóm đoàn phong sốt sắng chạy đến. Sau đó bọn họ... lần lượt lấy lý do mua đồ để vào cửa hàng tạp hóa quan sát hoàn cảnh đồng thời xác nhận dáng vẻ của tên kia có lẽ bình thường thời gian này rất ít khách cho nên đi ra đi vào cũng chỉ có nhóm người số 54 khi bọn họ đi vào đầu to chỉ lạnh lùng nhìn họ còn cô gái kia lại rất nhiệt tình tiếp đón hai thái độ hoàn toàn trái ngược với nhau đến tận hơn 10 giờ tối cửa hàng tạp hóa đóng cửa lúc này cô gái mới đi ra cùng đầu to Bây giờ viên mục giã mới nhớ ra lần đầu tiên khi cậu gặp cô gái này cô ta đã nói mình dùng sáo để gọi một con chó. Bây giờ nghĩ lại thì làm gì có chó? Rõ ràng là cô ta dùng sáo để gọi đâu to mà. Còn cả lần chiến đấu hôm trước nữa tên kia cũng bị tiếng sáo gọi chó gọi đi. Xem ra lúc đó hắn nghe thấy tiếng cô gái gọi nên mới vội vàng rời đi. Bởi vì có cô gái này ở đây nên đoàn người số 54 không dám tùy tiện tiến tới. Bọn họ chỉ đi cách một đoạn xa xa đằng sau. Cả nhóm phát hiện hai người này giống như một đôi tình nhân bình thường ngồi ăn tại quán ven đường, sau đó đi vào một công viên nhỏ gần đấy. Mặc dù cả đoạn đường đều là cô gái nói còn đầu to đang nghe, nhưng rất dễ để nhận thấy tâm tình của đầu to rất tốt. Hắn liên tục gật đầu để trả lời cô gái, khiến cả đám đang đi đằng sau cũng không muốn quấy rầy cuộc hẹn hò của hai người này. Thật vất vả mới đến công viên nhỏ. Cô gái tìm một chiếc ghế dài để ngồi xuống, sau đó cười bảo đầu to. Anh mau đi đi, nhưng đừng chạy xa quá đấy. Đầu tóc cười gật đầu, sau đó xoay người lao ra ngoài. Tốc độ thật sự kinh người. Nhưng cô gái dường như đã quên với việc này nên không hề ngạc nhiên. Cô ta chỉ nhìn thoáng qua phía sau rồi cúi đầu chơi điện thoại. Hóa ra hai người này đến công viên là để đầu to vận động chân tay. viên mộc giã thấy hai người cuối cùng cũng tách ra. bên vội vàng cùng với mấy người đoàn phong chia làm hai nhóm. Vì trước đó cậu đã gặp cô gái này nên cậu lãnh nhiệm vụ đi tới chấn an đối phương, còn mấy người đoàn phong sẽ dùng lưới kích điện để bắt đầu to. Khi viên mộc giã xuất hiện trước mặt cô gái, cô ta hơi giật mình và gần như ý thức được điều gì đó. Cô ta khẩn trương nhìn bốn phía xung quanh, khi không nhìn thấy đầu to mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Viên mộc giã thấy vậy bèn cười bảo Cô không cần khẩn trương, Đầu tiên tôi không phải là người xấu lại càng không gây tổn thương đến cô. Không ngờ cô gái nghe xong lệnh nghiêm nghị nói nhưng anh sẽ làm tổn thương đến đầu to. Viện Mộc Giã cảm thấy cảm xúc của cô gái hơi kích động bền vội vàng chấn an. Cô nghe tôi nói đã đầu tiên cô phải rõ ràng một việc bây giờ chỉ có đầu to làm tổn thương đến người khác chứ người khác không thể làm hắn bị thương được. Hắn là một tên hết sức nguy hiểm. Cô ở cùng với hắn sẽ gặp nguy hiểm rất lớn. Không ngờ cô gái nghe xong lại cười bảo Đó là do anh không hiểu đầu to. Thật ra anh ấy rất hiền lành thật thà. Đầu to làm người khác bị thương chỉ vì không ai bảo anh ấy biết không được làm tổn thương người khác. Viện mộc giã thấy cô gái này có vẻ hiểu rất rõ đầu to thì cười và hỏi Tôi rất tò mò. Cô đã gặp hắn như thế nào vậy? Cô bảo hắn thật thà chỉ vì cô chưa được chứng kiến sự gian trá của hắn. Cô bảo hắn hiền lành, đó là vì cô chưa nhìn thấy hắn vì một miếng ăn mà hại chết một người công nhân. Cô thể nói, lúc hắn đối mặt với cô và với những người khác, hoàn toàn là hai khuôn mặt khác nhau. Cô gái nghe vậy thì trầm mặc một lúc, sau đó cảm thán. Có thể là vậy, cho nên sự nhận biết giữa chúng ta về anh ấy khác nhau một trời một vực. Tôi còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp đầu to, anh ấy đang bới đống rác để dành thức ăn của chó hoang. Mấy con chó đấy đều rất sợ anh ấy. Bọn chúng dù đói đến mấy, cũng không dám đến cần. Nhưng không ngờ sau khi anh ấy ăn no, vậy mà lại nếm đồ ăn thừa cho lũ chó hoang. Viện mộc dã giật mình hỏi. Cô không mang hắn về nhà ngay lần đầu tiên gặp mặt đi chứ? Cô gái cười lắc đầu. tất nhiên là không. Lúc đó anh ấy bẩn đến mức không nhìn ra hình dáng gì nữa. Khi ấy tôi còn nghĩ, một người to con có tay có chân như vậy, mà lại đi dành thức ăn với chó hoang. Không phải người điên thì cũng là kẻ ngu dại. Làm sao mà dám tùy tiện dẫn anh ấy về nhà chứ? Không ngờ liên tục vài ngày sau đó, tôi đều thấy anh ấy tranh giành thức ăn với chó. Thế là tôi thương tình cho anh ấy một cái bánh mì. Kết quả là sau khi anh ấy ăn bánh mì xong thì cứ lẹo đéo đi theo tôi. Viên Mộc Dã nghe đến đây cũng phải cảm thán cô gái này quá dũng cảm, đêm hồn khỏe khuất gặp người như vậy mà không sợ hãi. Cậu không nhịn được hỏi. Cô là một cô gái trẻ mà không có ý thức an toàn à? Nhỡ hắn có ý đổ xấu với cô thì sao? Cô gái cười ngọt ngào nói Lúc đó tôi cũng nghĩ như vậy Thế nên tôi đã chạy nhanh về nhà Vậy mà tôi lại phát hiện Đầu to chỉ đi theo tôi đến đây rồi rời đi Cũng không có hành động gì khác Sau đó ngày nào tôi cũng cho anh ấy một cái bánh mì Anh ấy ăn no xong là đi theo tiễn tôi về nhà viền màu rã thì cô gái nói xong lại còn cười ngây ngô Cậu lại truy hỏi Sau đó thì sao? Sao hắn lại về cửa hàng tạp hóa với cô? Cô gái nhún vài nói. Có một lần, có mấy tên côn đồ đến cửa hàng tạp hóa mua đồ không trả tiền. Bọn chúng nói cứ cho nợ trước, tôi không đồng ý. Nên bọn chúng muốn đập phá đồ đạc. Không ngờ đúng lúc này đầu to đẩy cửa bước vào. Chắc cái dáng vẻ của anh ấy lúc đó hơi đáng sợ. Hơn nữa, tôi lại cầm điện thoại tỏ về muốn báo cảnh sát. Thế là mấy tên côn đồ bị dọa cho chạy mất. Cũng kể từ lúc đó tôi mới biết đầu to không biết nói chuyện. Anh ấy cũng không có chỗ ở, vì thế mỗi khi trời tối mới đi dành thức ăn với chó hoang. Tôi thấy đầu to thật sự đáng thương nên để anh ấy tạm thời ở lại trong cửa hàng. Tuy đầu to không biết nói chuyện nhưng mà anh ấy lại có thể nghe hiểu những lời tôi nói, nên tôi để đầu to ở lại khuôn vác đồ đạc trong cửa hàng. viên mộc dã bỗng nghĩ đến việc cô gái dùng sáo gọi chó để gọi đầu to. Cậu thuần miệng hỏi, vậy chuyện sáo gọi chó là sao thế? Cô gái bật cười, ha! Đó là mỗi khi trời tối, anh ấy đều sẽ ra ngoài một lúc. Tôi lo đầu to chạy lung tung lại gây tai họa nên đã ước định. Chỉ cần nghe thấy tôi thổi sáo gọi chó, anh ấy phải quay về ngay. Hơn nữa tôi phát hiện thính lực của anh ấy rất tốt. Bất kể chạy ra đến mức nào, chỉ cần tôi thổi sáo gọi chó lên, chẳng mấy chốc đầu to sẽ quay về. viên Mộc dã tranh luận với cô gái này một lúc mới phát hiện cả hai người chẳng ai thuyết phục được ai. Cuối cùng cậu đành để lại số điện thoại và bảo Làm quen một chút đi, tôi tên là viên Mộc dã Đây là số điện thoại của tôi. Nếu như sau này cô cảm thấy đầu to có một số hành vi uy hiếp đến mình thì hãy gọi ngay cho tôi. Cô gái cũng là người phóng khoáng. Cô ta tiếp nhận tờ giấy ghi số điện thoại rồi cười và bảo Chào anh, tôi tên là Triệu Linh Nhi. Mặc dù chuyện như vậy chắc sẽ không xảy ra đâu nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn anh. Lúc đầu Viện Mộc Dã định nói chuyện với Triệu Linh Nhi lâu một chút để giữ chân cô ta và mấy người đoàn phong có thể tranh thủ thời gian bắt người. Khi đó dù đầu to có biến mất khỏi cuộc sống của Triệu Linh Nhi, cô ta cũng sẽ không biết quá nhiều chuyện. Nhưng không ngờ mặc dù số 54 mang đủ dụng cụ đi theo, nhưng vẫn không thể bắt được tiền đó. Không những vậy ngay lúc viên mộc dã muốn chào tạm biệt Triệu Linh Nhi, tên kia lại đột ngột quay về. Không khí xung quanh trông nháy mắt đông cứng lại. Nếu không phải có Triệu Linh Nhi ở đây, thì chắc hai người đã lao vào đánh nhau rồi. Mà khó xử nhất là Triệu Linh Nhi lại kéo đầu to đến rồi chủ động giới thiệu. Anh đầu to, anh trai này tên là Viên Mộc dã Anh Viên, đây là đầu to mà tôi vừa nói với anh. Cực chẳng đã, Viên Mộc dã đành kiên trì dơ tay ra và nói. Xin chào đầu to. Cậu cứ nghĩ là đầu to sẽ trưng mắt lạnh lùng nhìn mình. Không ngờ hắn cũng dơ tay giả bắt. Chỉ là cái bàn tay gã này vừa lạnh vừa cứng. Nếu không phải lực tay Viên Mộc dã cũng tạm được. Chắc tay cậu đã bị hắn bóp nát rồi. Đến khi đầu to thả tay ra, Viên Mộc dã cảm thấy cái tay phải mình. dường như đã mất hết cảm giác. Trong lòng cậu hiểu ngay là gã này vẫn đầy định ý với mình. Nếu biết một ổ bánh mì là giải quyết được tên này, vậy lúc trước cần gì về kết thủ chứ? Đừng nói là một cái bánh mì, một con gà quay cũng không thành vấn đề. Triệu Linh Nhi thế trời cũng đã tối, bền chào tạm biệt viên mục dã rồi kéo tay áo đầu to. Về nhà đi. Sau khi hai người rời đi, lúc này viên mục dã mới vận động một chút bàn tay phải, đang mất cảm giác của mình. Đúng lúc này đoàn phong cũng chạy về. Cô gái đó đâu rồi? Viên mộc dã tức giận. Đi về nhà với đầu to rồi. Đoàn phong nhìn thoáng qua bàn tay phải, bị bóp đến đầu bừng của viên mộc dã. Anh ta hỏi. Cậu đánh nhau với gã à? Tay không sao chứ? Viên mộc dã lắc đầu thở dài. Hay dạ, người ta chỉ bắt tay mà thôi. Nếu thật sự đánh nhau, chắc tay tội tàn phế rồi đấy. Đần Phong thấy tay viên Mộc giã không sao thì vừa cười vừa bảo hở đừng thiếu tự tin như thế chú Ít nhất cậu cũng là người đàn ông duy nhất gặp gã vài lần mà vẫn còn sống Viên Mộc giã liếc mắt hỏi lại Cái này mà cũng đáng để kiêu ngạo à Mà không đúng Mấy người đều cầm theo lưới điện qua đó mà Sao lại không bắt được Đần Phong nghe vậy thì tối sầm cả mặt Anh ta nói một cách hằn học tốt nhất đừng để tôi bắt được gã đó nếu không tôi chắc chắn sẽ đánh gãy tay trần gã để gã không thể nhảy lên nhảy xuống như khỉ được nữa viên mầu dã bật cười ha tôi thì không sao nhưng lão lâm có thể sẽ không đồng ý đâu sau đó viên mầu giả lại tụ tập với mấy người đại quân Cậu phát hiện tình huống của đoàn phong đã là khá khẩm nhất rồi mấy người kia không những đầy bụi đất đến cả cái lưới điện mà lão lâm vẫn luôn kiêu ngạo nói có thể bắt được sư tử cũng đã hỏng Lão Lâm lại càng thảm hơn, anh ta là người có thể lực yếu nhất trong cả nhóm, nên chạy theo sau một lúc lâu mà đến cả cây bóng cũng chẳng được nhìn thấy. Sau khi cả nhóm quay về số 54, mặt mũi ai nấy đều chảy sẽ xuống vì buồn bực. Cuối cùng viên mộc giả đành phải nói, Nam Nam, ngày mai cô giúp tôi điều tra lây lịch triệu Linh Nhi. Có vẻ như cô bé này hiểu rất rõ tên đó, lại còn đặt tên cho gã là Đầu To nữa. Trường Hải tức giận, Đầu To? Tôi thấy phải đọc ngược lại mới đúng, bởi vì cái tên này làm chúng ta hơi nhức đầu đấy. tầng Nam Nam vô bản. Không cần ngày mai, bây giờ tôi sẽ điều tra rõ ràng đến cả ba đời tổ tiên của Triệu Linh Nhi luôn. Viện Mộc Giã bật cười. Không cần đến thế đâu, chỉ cần điều tra chi tiết về Triệu Linh Nhi là được. Dù sao một cô gái bình thường, ai lại tùy tiện dẫn một người đàn ông xa lạ về nhà chứ? Viện Mộc dã nói xong, vội tranh thủ nhìn đồng hồ, cậu phát hiện đã hơn một giờ sáng. lúc này cậu mới nhớ ra từ lệ và lệ thần vẫn còn đang uống rượu trong quán cơm, thế là cậu vội vàng gọi cho lệ thần. sau khi hỏi qua mới biết hắn đã đưa từ lệ uống say bí tỉ về nhà từ lâu rồi. cậu đành thở phào một cái, sau đó chào mấy người đoàn phong rồi vội vàng về nhà. vậy mà khi cậu về đến nhà lại thấy lệ thần đang chơi với kim bảo trong sân. hắn thấy viên mộc giả về thì ung dung đứng dậy hỏi: cha về rồi à? Viện mục dã vừa nhìn là biết hắn uống rượu say, cậu những mày hỏi. Cậu uống rượu à? Chẳng phải cậu đã nói là không được uống mấy thứ như rượu sao? Lê thần xua tay. Không sao đâu, tôi chỉ uống thử một hớp nhỏ vì muốn thử cảm giác này. Viện mục dã vội vàng đi tìm thùng nước to lúc trước nhưng lại bị lê thần cản lại. Không cần... À, ngâm trong bồn đâu. Tôi hoạt động một chút cho... hả rượu là được. Lệ thần nói xong lại quay ra cười ha ha hi hi chơi với kim bảo. Viên mục giã nhìn thấy mà không nhịn được nghĩ thầm. Đêm hôm khuya khuất, một con ma men với một con chó chơi với nhau vui như vậy. May mà bên cạnh không có hàng xóm, nếu không chắc người ta đến phá cửa mất. Sáng hôm sau, vừa đi đến số 54, Tầng nam nam đã đưa cho viên mục giã một sắp tài liệu và bảo Đây là tư liệu về triệu Linh Nhi, tôi còn tưởng cô ta là nhân vật lớn nào đó, vậy mà lại chỉ là một người bình thường. Viện Mộc Giã cầm tài liệu rồi mở ra xem, đúng như Tầng Nam nam đã nói, Triệu Linh Nhi chỉ là một cô gái bình thường, đến không thể bình thường hơn được nữa. Nếu như nói điểm khác nhau của cô ta và những cô gái khác, thì đó là cha mẹ của Triệu Linh Nhi đã đồng thời qua đời trong một vụ tai nạn xe vào một năm trước. Có thể nói Triệu Linh Nhi gần như không có họ hàng gần, mà cửa hàng tạp hóa đó là do cô ta dùng tiền bồi thường của cha mẹ để mở. Tuy không kiếm được nhiều tiền, nhưng cũng đủ nuôi sống bản thân. Viên Mộc Dã suy nghĩ, rồi hiểu tại sao cô gái này lại có thể tùy tiện dẫn một người lạ về nhà, bởi vì trong nhà cô ta, ngoài cô ta ra thì chẳng còn ai khác, vì vậy sẽ không có người nào phản đối. Lúc này đoàn Phong cũng đi tới xem tư liệu của Triệu Linh Nhi, sau đó anh ta thở dài. Hay dạ, tên kia chắc là rất tin tưởng Triệu Linh Nhi, hay là cậu đi nói cho cô ta biết một chút tình huống thật, để cô ta giúp chúng ta làm một người truyền lời. Ít nhất, cậu ổn định kết quả bom hẹn rồi ấy đã, rồi lại tính tiếp. Việt Mộc Giã nghe vậy bền chỉ vào mình rồi bảo, Này, tôi mới là người mà gã đầu to đó cầm thù nhất mà. Đoàn Phong cười gian, Hê hê, cậu xem, cậu gọi người ta thân thiết chưa kiểu, lại còn đầu to nữa chứ. Đã thần như vậy, không phải cậu đi thì ai đi chứ. Việt Mộc Giã không nói lại được với Đoàn Phong, cậu đành đáp ứng đi qua đó thử xem sao. Nhưng nếu Triệu Linh Nhi không đồng ý, vậy bọn họ chỉ đành tìm biện pháp khác. Ngay sáng hôm đó, viên mẫu dã lại một lần nữa, tiến vào cửa hàng tạp hóa của Triệu Linh Nhi. Thật ra lúc đầu, cậu vẫn hơi khẩn trương. Dù sao đầu to không trao đón cậu, không ngờ lúc viên mẫu giã đến thì đầu to lại không có ở đó. Cậu thấy lạ bền hỏi, đầu to đâu rồi? Triệu Linh Nhi đang sắp xếp lại kể hàng. Cô ta nghe thấy âm thanh thì quay đầu lại nhìn, phát hiện viên mẫu dã đã tới. Cô ta nhún vai trả lời Ban ngày anh đầu to không ở trong cửa hàng. Viện mẫu Dã nghĩ thầm trong lòng. Ban ngày gã không ở trong cửa hàng thì có thể đi đâu chứ? Chẳng lẽ lại chui về cống ngầm ngủ chắc? Triệu Linh Nhi thấy sắc mặt cậu kỳ quái, đành thở dài và nói. Anh ấy không đi chỗ nào kỳ quái đâu, đang ngủ ngay trên tầng 2 đấy. Viện Mộc Dã gật đầu. À, già thế. Đúng rồi, cô biết bao nhiêu về đầu to vậy? Triệu Linh Nhi híp mắt nhìn Viện Mộc Dã. Cô ấy hỏi, anh đang bẫy tôi đấy hả? Viên mộc dã vội vàng phủ nhận, ờ dĩ nhiên là không, bọn tôi còn biết tình huống thật của hắn hơn cô nhiều. Tôi hỏi như vậy là vì muốn cô hiểu rõ hắn hơn một chút. Triệu linh nghi hơi nóng nảy, không cần, tôi không muốn biết nhiều như vậy, tôi chỉ cần biết anh ấy là đầu to là được rồi. Viên mộc dã cảm thấy buồn cười, chẳng phải cô đặt cho hắn cái tên là đầu to à, nó thì có liên quan gì đến tình huống thật của hắn đâu. Triệu Linh Nhi giật mình Sao anh biết là tôi đặt? Viện Mộc Dã suy nghĩ rồi trả lời Bởi vì cha hắn sẽ không đặt cho một cái tên đáng yêu như thế Triệu Linh Nhi vội truy hỏi Anh biết cha anh ấy à? Ông ta đang ở đâu? Tại sao lại bỏ rơi đầu to? Đối mặt với những câu hỏi liên tục của Triệu Linh Nhi Viện Mộc Dã cũng không biết phải trả lời thế nào nữa Cậu lại không muốn nói tình huống thật của đầu to cho cô ta biết Dù sao thời buổi bây giờ toàn xem mặt mà bắt hình rong nhớ cô gái này nhìn thấy hình dáng của đầu to sau khi biến thân Trước lúc nằm mơ cũng bị rừng dậy mất Triệu Linh Nhi thấy viên mộc dã mãi vẫn không trả lời, bền hỏi thử Cha mẹ anh ấy đều không còn nữa à? Giọng viên mộc dã trầm xuống Ờ, có thể nói là như vậy Triệu Linh Nhi nghe xong lời thở vào Hay ra vậy thì tốt, như thế sẽ không có ai dẫn anh ấy rời khỏi tôi